Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 61, 61 cốc trà xanh, tiêu ẩn thi nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, cả người thân thể run run một chút, nàng xoay người lại tươi cười cứng ngắt đạo, trong nhà làm một ít tương ớt, mẹ ta nhường ta cho ngươi cùng chu đồng chí đưa một bình lại đây, bởi vì trọng lượng không đủ, thật xin lỗi chỉ có thể cho các ngươi hợp đưa một bình, kỳ thật vốn lại chỉ cho ôn như quy một người đưa. Nhưng này một lát nàng không bao giờ dám như vậy còn nói, ôn như quy, cảm ơn ngươi, tiêu đồng chí, nói hắn bước chân đi vào đến, đem ghi chép khép lại, trong không khí yên lặng vài giây, tiêu ứng thi cả người xấu hổ cực kỳ, thật xin lỗi, ta vừa rồi không nên vào, bất quá ôn đồng chí yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không nói, ôn như quy xoay người, thần sắc thẳng nhiên, cảm ơn ngươi, tiêu ứng thi cảm giác mình rốt cuộc đãi không nổi nữa, mặt tăng được đỏ bừng. Ta còn có chuyện, ta đây đi trước, nói xong không đợi ôm như quy trả lời, nàng lập tức liền xông ra ngoài, chạy đi rất xa, nàng mới dừng lại đến, tiêu ẩn thi quay đầu hướng ký túc xá phương hướng nhìn sang, trong hành lang trống rỗng, không có một người, ánh mắt của nàng chát chát, giống như bị người đánh một quyền loại, chú trướng được nàng nghĩ rơi lệ, nguyên lai hắn trong lòng đã có ái mộ đối tượng, hơn nữa kia đối tượng vẫn là xinh đẹp như vậy nữ tử, mặc dù không có nhìn thấy chân nhân, nhưng có thể tưởng tượng bọn họ có bao nhiêu đắng đối, nàng gắt gao cắn môi, ít hầu khô chát, bầu trời âm u, mây đen mười phần nặng nề, đột nhiên, bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện, ngay sau đó ầm vang một tiếng, đinh tai nhức ốc nổ ở không trung nổ tung, tiêu ứng thi hoảng sợ, dưới chân đột nhiên nhức trẹo, cả người ngã ngồi trên mặt đất, mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn, nàng dãy dụ vài cái không thể đứng lên, đột nhiên nhức cổ ủy khuất xông lên đầu, Nàng ôm chính mình hai chân im lặng khóc lên, lần đầu tiên nhìn đến ôn như quy, phía sau hắn là một mảnh xanh ngắt rừng trúc, làm nổi bật được hắn phong tư trác tuyệt. Khi một đường trở về, hắn tri kỷ chiếu cố người nhà của nàng, vô cùng cẩn thận săn sóc, như vậy độc nhất vô nhị hắn, đối với nàng là cái trí mạng hấp dẫn. Nàng đương nhiên biết hai bên nhà môn không đăng hộ không đối, nhưng nàng vẫn có hy vọng xa vời, nhưng vừa mới khi hy vọng xa vời bị phá vỡ. Nàng cảm giác mình vô cùng buồn cười, mưa to bằng hạt đậu dừng ở trên người, lại lạnh vừa đau, nhưng nàng một chút tri giác đều không có, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng hô, ẩn thi, ngươi đang ở đâu, tiêu ẩn thi ngẩn đầu lên, nước mắt hợp nước mắt cùng nhau xuống dưới, phân không rõ nào là nước mắt, nào lại là mưa, mẹ, ta ở trong này, Trung Thư Lan cầm dù chạy tới, nhìn đến nữ nhi ngồi dưới đất, sắc mặt đột biến, ẩn thi ngươi làm sao? Như thế nào sẽ ngồi ở chỗ này, tiêu ứng thi, mẹ, ta té ngã, trật chân đến, Trung Thư Lan nghe được chỉ là trật chân, trong lòng thở dài nhẹ nhẫm một hơi, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không cẩn thận như vậy, tiêu ứng thi đỡ nàng mẹ tay đứng lên, mẹ, ngươi như thế nào đi ra, Trung Thư Lan đau lòng nói, ta nhìn ngươi đi ra lâu như vậy, ngay lại đổ mưa, ta lo lắng ngươi về không được liền đi ra tìm ngươi, may mà ta đi ra bằng không ngươi đều không biết muốn tại trong mưa ngốc bao lâu, tiêu ẩn thi nhất miệng đạo, vẫn là mẹ đối ta tốt nhất, Trung Thư Lan mẫn cảm cảm giác được nàng không thích hợp, ngươi đi như, được lời còn chưa nói hết liền bị tiêu ẩn thi cắt đứt, mẹ, ta có chút lạnh, chúng ta đi mau một chút, Trung Thư Lan nghe được nữ nhi lạnh, lo lắng nàng sẽ lạnh, lập tức cũng không để ý tới câu hỏi, đỡ nữ nhi bước chân vừa nhanh một chút, về đến trong nhà, tiêu ẩn thi tắm nước nóng, Nhưng vào lúc ban đêm vẫn là phát khởi sốt cao, tiêu ẩn thi đi sau, ôn như quy đem tương ớt đưa cho cách vách chu Diễm, dù sao hắn đã có hai bình tình yêu tương ớt, chai này liền cho chu Diễm đi, chu Diễm từ lúc bị chia tay sau, mỗi ngày mất ngủ, râu cũng không cạo, cả người tiều tụy lôi thôi được già đi vài tuổi, nhìn đến ôn như quy đem làm bình tương ớt cho mình, lập tức cảm động cực kỳ, lâu ngày thấy nhân tâm, ta bây giờ mới biết như quy ngươi đối ta tốt nhất, ô ô. Như Quy, ta hiện tại cùng ngươi giống nhau là độc thân đại lão thô lỗ, ôn Như Quy lập tức đem tay hắn từ trên vai lấy xuống, ngươi chậm rãi khóc, ta muốn trở về sửa sang lại một chút đồ vật, chu diễm, đây là cái gì huynh đệ a? lúc này chẳng lẽ không nên cùng hắn, nghe hắn nói một chút khổ sao, ôn Như Quy hoàn toàn không để ý tới đầy mặt mộng bức chu diễm, dưới chân mang phong trở lại ký túc xá, hắn hiện tại nhưng là có chuẩn đối tượng người. Hắn muốn cho chuẩn đối tượng viết hồi âm, nào có ở không nghe nghĩ chu diễm tố khổ đâu, âm vang một tiếng, bên ngoài đột nhiên sấm sét vang dội, hắn nghĩ tới tiêu ẩn thi, bất quá từ nơi này trở lại lão sư trong nhà, chỉ cần không đến 2 phút lộ trình, nàng đã rời đi hơn 10 phút, hẳn là về nhà, nghĩ đến chỗ này, ôn như quy liền không suy nghĩ mặt khác, cầm ra giấy bút bắt đầu viết thư, đông đồng chí, gặp tự như mặt, thu được của ngươi hồi âm, thật là vui vẻ. Ta tại căn cứ chưa dùng tới bố phiếu, bởi vậy thỉnh không cần có gánh nặng. Lần trước gặp mặt, ngươi nói chỗ đối tượng muốn lẫn nhau lý giải. Ta nhớ tới ta tự hồ chưa bao giờ cùng ngươi giới thiệu qua chính mình. Nơi này, liền hảo hảo cùng ngươi giới thiệu một phen. Ta năm nay 20 có ngủ, cầm tinh thuộc cổ, thân cao 1m82, hôm nay là quốc gia cấp 2 nghiên cứu viên, tiền lương thêm trợ cấp, mỗi tháng tiền lương có 278,50 nguyền. Ở nhà không huynh đệ tỉ muội nhưng có đường huynh đệ muội một số, đông đồng chí không biết có phải còn có cái gì muốn biết, mong hồi âm cáo ta biết, ta tất biết gì nói nấy biết gì nói nấy, tại bản nháp thượng viết xong sau, xác định không có bất kỳ sai lầm, ôn như quy lúc này mới viết đến chính thức trên giấy viết thư mặt, viết xong sau, qua lại kiểm tra ba lần, mới đem thư tính cất vào trong phong thư, phong tốt, đáng tiếc hiện tại bên ngoài đang đổ mưa. Bằng không hắn liền được đi cục bưu chính gửi thư, đông đồng chí liền có thể nhanh lên nhìn đến hắn hồi âm, nghĩ đến chỗ này hắn không khỏi thở dài, hắn từ trong ngăn tủ cầm ra một khối đậu phộng răng cắn một cái, thơm ngọt nồng đậm, tâm tình lập tức lại khá hơn, cách vách chu diễm mở ra ớt, vốn nghĩ lộn đến mì bên trong, được tinh thần hoảng hốt, đem ớt lộn đến trong chén nước, ăn mấy miếng mặt sau, hắn cầm lấy một bên ca trắng men uống một ngụm, sau đó tuôn ra một tiếng gào thống khổ. Ok a. sao sao, bởi vì đổ mưa duyên cớ, buổi tối đến quốc doanh khách sạn ăn cơm ít người rất nhiều, nhìn không có người nào tới dùng cơm, quốc doanh khách sạn sớm tan việc, bên ngoài còn rơi xuống mau mau mưa phùn, nhưng đông tuyết lục vẫn là đội mưa trở về, hôm nay cả một ngày nàng đều không như thế nào nói chuyện với Mạnh Thanh Thanh, Mạnh Thanh Thanh nhìn qua do dự dáng vẻ, nàng không để ý đến, vừa về tới trong nhà, trong viện truyền đến một trận tiền ồn ào, ai nha? Tiểu lục ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đừng lại mổ ta, ta đây là tại cho ngươi làm cái lều, bằng không ngươi sẽ bị mươi cho thêm vào đến. Khanh khách, tiểu lục ngươi còn như vậy, ta được muốn không khách khí, quay đầu làm thịt ăn thịt ngươi ăn canh. Khanh khách, đầu năm nay động vật đều thành tinh, tiểu lục đem đông gia tính mổ được đầy đất nhảy, đông tuyết lục đi vào đến xem đến một màn này, thiếu chút nữa không cười phôn, đông gia tính nhìn đến đông tuyết lục trở về, lập tức hoảng sợ, Tỷ. Ngươi tại sao trở về, ta mới vừa rồi là nói đùa, ta sẽ không làm thịt tiểu lục, đông tuyết lục gật đầu, ta biết, bởi vì không có ta gật đầu, cho ngươi mười gan dạ ngươi cũng không dám làm như vậy, lộng hảo nhanh chóng vào đi thôi, cẩn thận mắt mưa cảm lạnh, đông gia tính nghe vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hiện tại đáng sợ người tỷ tỷ này, động một chút là không cho hắn thịt ăn, này so muốn mạng của hắn còn khó chịu hơn, đi vào trong phòng. Đông Tuyết Lục còn chưa ngồi xuống, liền nhìn đến ba con chó con một quẩy nhấc què đi tới, bánh Trung thu xông vào phía trước, Đông Miên Miên cùng Tiểu Cửu ở phía sau, một con chó hai người cùng nhau què, hảo gia hỏa, bánh Trung thu chạy tới ghé vào nàng bàn chân thượng, gào ô gào ô thỉnh cầu vút ve thỉnh cầu an ủi, Đông Miên Miên chạy tới ôm đùi nàng, ngập nước mắt to nhìn xem nàng, tỷ tỷ, Miên Miên chân đau, muốn tỷ tỷ thân thân, Tiểu Cửu hàm xúc một chút. Nhưng một đôi mắt khát vọng nhìn xem đông tuyết lục mảnh gật đầu, đông tuyết lục nhịn không được bật cười, thật là một phòng diễn tinh, nàng cho ba cái tiểu đáng yêu các hôn một cái, tam tiểu chỉ lúc này mới không tiếp tục què, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, một hồi mưa thu một hồi lạnh, ngày thứ hai đứng lên, thời tiết lạnh nhiều, lập tức có mùa đông hương vị, đông tuyết lục sau khi đứng lên cho đông miên miên cùng tiểu cửu đổi lại dày quần áo, bởi vì không có tiểu cửu quần áo. Đành phải đem đông miên miên quần áo cho hắn xuyên, khoan hãy nói, tiểu cửu vốn là lớn lên đẹp, mặc vào nữ hài tử quần áo, lập tức liền thành cái tiểu cô nương, đông gia tính nhìn đến tiểu cửu xuyên hoa áo bóng dáng vẽ, cười đến đánh ngã, ha ha ha ha, tiểu cửu muội muội tiểu cửu ngươi thành cô gái, tiểu cửu mặt tăng được đỏ bừng, cúi đầu không nói, đông tuyết lục trừng mắt nhìn đông gia tính một chút, đông gia tính hoảng sợ, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình cho sặc đến. Nhanh chóng ngậm miệng không nói, bởi vì hôm nay xuống mưa, Đông Gia Minh đề nghị không cần lại đẩy xe đạp đi học, Đông Tuyết Lục bị bắt được đối thoại của bọn họ, cả kinh nói, đẩy, các ngươi bình thường không phải cử đi học, là đẩy đi học, Đông Gia Minh mặt bá một chút liền đỏ, điểm một cái đạo, nờ, ta còn sẽ không chở nhân, Đông Tuyết Lục kỳ quái, nếu sẽ không chở nhân, khi các ngươi vì sao còn muốn mỗi ngày đều đẩy đi trường học, không chê mệt không? Đông gia tính đầy mặt tự hào, về điểm này mệt tính cái gì, đều không biết bao nhiêu người hâm mộ chúng ta có xe đạp đâu, đông tuyết lục, một bên đông gia minh mặt càng đỏ hơn, tự hồ cũng ý thức được như vậy quá hư vinh một chút, đi làm thì đông tuyết lục cố ý đi vòng qua cục công an đi hỏi một chút tiểu cửu sự tình, trương cảnh sát nói, hai người phiến cung cấp hữu dụng tư liệu phi thường thiếu, bọn họ chỉ biết là cùng bọn họ liên hệ nam nhân gọi vết sẹo đau. Đối phương trên mặt có một đạo rất dài vết sẹo đau, lớn tuổi ước tại khoảng 35 tuổi, bọn họ đã làm cho người ta vẽ hình ảnh tìm khắp nơi người này, chỉ cần đem người này tìm ra, thì có thể tìm ra thân phận của tiểu cửu, nhiều ngày như vậy, tiểu cửu người nhà lại còn không đến báo án, tình huống này thật sự thật là quỷ dị, coi như là gặp được mẹ kế ba kế, cũng hẳn là sớm đến báo án, hơn nữa tiểu cửu lớn như vậy tốt, không giống như là bị ngược đãi dáng vẽ. Đông tuyết lục cảm thấy rất là khó hiểu, suy nghĩ một đường vẫn không có nghĩ ra cái nguyên cớ đến, nàng vừa về tới khách sạn, đột nhiên lưu đông xương liền hướng nàng xông lại, lông mày dựng ngược, ngươi nói với Thanh Thanh cái gì, đông tuyết lục mày trợt cao, lạnh lạnh nhìn hắn, ta không rõ ngươi nói là có ý tứ gì, lưu đông xương trừng nàng, ngươi còn nghĩ nói xạo, ngày hôm qua ngươi cùng Thanh Thanh tại phòng bếp nói đã lâu lời nói, nhất định là ngươi nói với nàng cái gì. Bằng không nàng như thế nào sẽ thắt cổ tự sát, thắt cổ tự sát, đông tuyết lục bị giật mình, thanh thanh nàng hiện tại thế nào, nàng có sao không, lưu đông xương đôi mắt phun hỏa, tự hồ muốn đem nàng xé nát, ngươi yên tâm, thanh thanh không chết được, nhưng ngươi ngày đó nói với nàng cái gì, ngươi khẳng định nói cái gì là đi, bằng không nàng như thế nào sẽ muốn cùng ta chia tay, con mẹ nó, hắn lúc này mới mới vừa ở cùng nhau không đến ba ngày liền bị chia tay. Hơn nữa đối phương vì cùng hắn chia tay, tình nguyện thắt cổ tự sát, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nghe được Mạnh Thanh Thanh không có việc gì, đông tuyết lục lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghe đến mặt sau một câu, lòng của nàng lại bị rung động, nàng còn tưởng rằng Mạnh Thanh Thanh sẽ lựa chọn nghe theo trong nhà người an bài, cùng lưu đông xương chỗ đối tượng, sau đó gãi cho hắn sinh nhi dục nữ, không nghĩ đến nàng lại có dũng khí phản kháng, Mạnh Thanh Thanh thắt cổ tự sát. Đoán chừng là trong nhà người không đồng ý nàng chia tay, cho nên mới sẽ lựa chọn cực đoan như vậy làm phép, bất quá bây giờ xem ra, biện pháp này cũng không phải không có tác dụng gì, ít nhất mạnh gia thỏa hiệp, đồng ý nàng cùng lưu đông xương chia tay, không sai, khá vô cùng, nàng thật là xem nhẹ mạnh thanh thanh, lưu đông xương nhìn nàng lúc này lại còn cười được, tráng gân xanh đều dẫn đến tuôn ra đến, họ đông, ngươi nghĩ rằng ta thật không dám động ngươi sao, đông tuyết lục nhíu mày. Lưu quản lý lời này là có ý gì, muốn giết ta, vẫn là muốn tìm người đánh ta một trận, nói xong nàng quay đầu nhìn về phía quách vệ bình cùng đàm tiểu yến đạo, hai người các ngươi đều là người chứng kiến, ta hiện giờ bị lưu đông xương uy hiếp, nếu ta ngày đó đã xảy ra chuyện, rất có khả năng chính là lưu đông xương đối ta làm cái gì, đến thời điểm mời các ngươi nhất định phải chi tiết cùng công an nhân viên nói, quách vệ bình cùng đàm tiểu yến hai người vừa rồi nghe được Mạnh Thanh Thanh tự sát, Đều chấn kinh đến trợn mắt há hốt mồm, lúc này nghe được đông tuyết Lục lời nói, đều không biết nên vẫn là không nên ứng, lưu đông xương thế này mới ý thức được chính mình quá xúc động, hắn hít sâu một hơi đạo, đông đồng chí, ngươi chớ có nói hưu nói vượng, ta nhưng cho tới bây giờ không nói ta muốn đối với ngươi động thủ, ta là phi thường tức giận ngươi phá hủy ta cùng mạnh đồng chí tình cảm, liền điểm ấy, ta hy vọng ngươi theo ta xin lỗi, đông tuyết Lục cười lạnh một tiếng, Lưu quản lý có chứng cớ gì chứng minh ta phá hủy các ngươi tình cảm, nếu như không có, khi cũng thỉnh lưu quản lý chớ có nói hưu nói vượng, hơn nữa hướng ta xin lỗi, lưu đông xương hung hăng trừng nàng, bởi vì trên đường người càng đến càng nhiều, đi ngang qua người nhìn đến bọn họ như vậy, đều tốt kỳ nhìn qua, lưu đông xương hừ một tiếng xoay người đi mở cửa, ngày này, bởi vì thiếu đi cái mạnh thanh thanh, tiệm trong chỉ có đàm tiểu yến một cái phục vụ viên, nếu là đổi thành bình thường. Nàng khẳng định muốn oán giận mắng chửi người, nhưng hôm nay nàng yên lặng như gà. Đông tuyết lục không để ý đến lưu đông xương, tăng tầm sau cứ theo lẽ thường về nhà, nàng cũng không đi mạnh gia vấn an mạnh thanh thanh, dù sao chuyện này, nàng từ đầu tới đuôi không có ý định nhúng tay, nàng nhắc nhở mạnh thanh thanh, bất quá là không nghĩ nàng nhảy vào hố lửa, ngày thứ hai mạnh thanh thanh như cũ không tới làm, đi làm người đổi thành mạnh thanh thanh mẹ lâm đại thẩm, lâm đại thẩm nhìn đến Đông tuyết lục. Tự hồ muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì, đồng tuyết lục không tại trên mặt nàng nhìn đến bất kỳ nào án hận biểu tình, trong lòng bao nhiêu cảm thấy có chút trấn an, nếu là đổi thành cực phẩm gia đình, nói không chừng đối phương sẽ án hận nàng nói với Mạnh Thanh Thanh những lời này, dẫn đến bọn họ bỏ lỡ một cái tốt con rể. Lưu Đông Sương cùng Mạnh Thanh Thanh yêu đương bắt đầu hai ngày, ngày thứ ba liền chết yểu, bởi vì Mạnh Thanh Thanh tự sát, Mạnh Gia không dám lại bức nàng. Mua rất nhiều quý trọng đồ vật đi lưu gia cho Lưu Đông Sương, cảm tạ hắn cứu mạnh thanh thanh, nhưng chỗ đối tượng sự tình coi như xong, Lưu Đông Sương tức giận đến không được, nhìn Đông Tuyết luộc ánh mắt một ngày so với một ngày âm lãnh, Đông Tuyết lục phòng bị hắn, nhưng Đông Gia Minh cùng Đông Gia tính hai huynh đệ đến giờ tan sở đến khách sạn tiếp chính mình, tuy rằng hai người đều là hài tử, nhưng tốt xấu có người cùng, Lưu Đông Sương hẳn là không dám đối với chính mình động thủ, như vậy bình tĩnh vài ngày hôm nay giữa trưa được một lúc không gặp mặt phương tĩnh viện đi đến khách sạn ăn cơm phương tĩnh viện một người điểm một cái thịt đồ ăn cùng thức ăn chay hết sức xa xỉ một trận vung đủ ngấu nghiến sâu phương tĩnh viện sờ bụng của mình cảm thán nói ta hiện tại rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là ngoại trừ vu sơn không phải vân trừ ngươi ra làm đồ ăn ta ăn những người khác làm đồ ăn đều không có hương vị đông tuyết lục trận trắng mắt kia thơ ca không phải như vậy dùng phương tĩnh viện cũng không thèm để ý Đột nhiên thấp giọng nói, đại ca của ta gần nhất hai ngày bị mẹ ta buộc đi thân cận, nhưng ta đại ca chướng mắt đối phương, đồng tuyết lục, này có cái gì kỳ quái đâu sao, thân cận không phải nam chướng mắt nữ, chính là nữ chướng mắt nam, huống chi phương văn viễn tuy rằng chó một chút, nhưng bên ngoài điều kiện mười phần không sai, hắn đích xác có chọn lựa tư cách, phương tĩnh viện thần thần bi bí, bí đạo, kỳ quái là, đại ca của ta nói cô đó lớn không có người đẹp mắt, nghe rõ sao. Đại ca của ta lấy người khác chống đối ngươi sò, Đông Tuyết Lục, Phương Tĩnh Viễn tiếp tục nói, ngươi nói đại ca của ta có phải hay không hối hận? Trước khi ngươi để ý hắn, hắn việc không đáng lo, hiện tại ngươi đương hắn là cướp chó, hắn lại phát hiện của ngươi tốt, ngươi nói hắn như vậy có phải hay không có chút tiện đâu? Đông Tuyết Lục, Phương Tĩnh Viễn đồng chí, ngươi nói như vậy đại ca ngươi thật sự được không? Phương Tĩnh Viễn thanh âm lại đè thấp vài phần, đúng rồi. Ngươi lúc trước vì sao coi trọng đại ca của ta?" Đông Tuyết Lục thở dài một hơi đạo, "Ta bất quá là phạm vào khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi." Phương Tĩnh Viện, đồng Tuyết Lục nhún vai, xem mặt. Phương Tĩnh Viện, nghĩ nghĩ Phương Tĩnh Viện lại gật gật đầu, nam nhân mặt vẫn là rất trọng yếu, lớn khó coi thật sự rất khó đưa cơm. Tiếp nàng đem mang đến điểm tâm lấy ra, "Đây là cảm tạ ngươi lần trước giúp ta làm điểm tâm tạ lễ." Đông Tuyết Lục đang muốn nói không cần. Còn không mở miệng, cách vách bàn nam nhân đột nhiên nông mửa một tiếng ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép.